các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì mình làm trong nhà vậy. Nói xong, Quân dắt chiếc xe gắn máy ra gần cửa ngồi lau chùi cẩn thận. Trong đầu Quân đang diễn ra một hình ảnh về Sài Gòn, mình sẽ dùng chiếc xe này chở vợ con đi chơi vào những buổi tối rảnh rỗi. Chiếc xe này sắp thuộc về quyền sở hữu của mình. Đầu tiên, mình sẽ đưa vợ con về quê thăm, chắc mọi người sẽ phải ngạc nhiên đến tròn mắt, không hiểu tại sao chỉ mới có 1 năm mà vợ chồng mình lại khá lên như vậy. Lâm và mình lúc này đã mập mạp, trắng trẻo y như những người giàu có, còn thằng Khang, đâu ai biết nó là một đứa con nhà nghèo, đến tút lẻo để chui ra chui vào cũng không có. Quân mỉm cười về những ý nghĩ đó, anh vừa làm vừa huyết xáo rất vui vẻ. Sau khi cùng chị ba dọn dẹp bếp lúc xong, Lâm vào phòng sửa soạn hành lý cho gia đình, cũng như ngày mới lên đây, đồ đạc của vợ chồng con cái cô không có bao nhiêu, chỉ dồn hết vô một cái ba lô lớn. Trời vẫn mưa, mưa từ sáng đến tối vẫn không chịu lại, nước vẫn tuôn ra xối xả và sấm chớp vẫn đi đồng. Liên vẫn ôm chặt thằng Cang trên giường, hai mẹ con đùa giỡn một lúc, mệt quá nó không chơi nữa mà gọi vĩnh. Mẹ kể chuyện thánh gióng cho con nghe đi. Chiều theo ý con trai, Liên kéo mẹ đắp cho con rồi bắt đầu kể. Tục truyện tên là Hồng Vương thứ 6, ở làng gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. Hai ông bà áp ước có một đứa con. Một hôm, bà xét động trông thấy một vết chân to quá, liền đặt bàn chân mình cỡng thử để xem thuộc kẻo bao nhiêu. Không ngờ về đến nhà, bà thụ thai và 12 tháng sau sinh ra một thằng bé mặt mũi khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng lạ thay, đứa trẻ cho đến lúc lên 3 vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, đặt đâu thì nằm đấy. Bất ngờ có sắc ẩn đến xâm phạm bà có nhất ta, thế giặc mạnh Nhà vô lo sợ, bên truyền cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài cứu nước. Đứa bé nghe tin, bỗng rưng rức tiếng nói. "Mẹ ra mời sứ giả vào đây." Sứ giả vào, đứa bé nói: "Ông về Tây Vị vô sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này." Kể tới đó, Linh bất chợt mỉm cười vì thấy bé Khang đã ngủ say, liền kéo mình đắp cho con thật kín rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đi trả qua giường mình con đi sợ hở. Con ngủ sớm với em." Linh cười đáp, "Chắc tại trời mưa lạnh nó dễ ngủ, nó đòi em kể chuyện. Mới kể được mấy câu mà cô cậu đó ngủ khò xong. Chắc đúng là con mít mới đó mà đã ngủ liền." Quân một tay ôm chặt lấy vợ, một tay kia với lên tắt đèn. "Giờ thì tới lượt em phải kể chuyện cho anh nghe, bảo đảm là anh không có ngủ như con đâu." Linh cười khúc khích, "Anh cứ phải hỏi." Hai vợ chồng cười đùa với nhau thật lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Liên giật mình thức giấc vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, chớp mắt mấy cái liên tiếp, liên hồi dậy nhìn sang giường con, trên giường mền gối gọn gàng mà bé Khang lại không có ở đó. Thường ngày vẫn có những lúc Khang tỉnh dậy trước mọi người, nhưng tự nhiên lúc này, Liên lại cảm thấy trong lòng mình rất hoảng sợ, Liên vội lay chồng dậy. "Anh, dậy đi." Thằng bé Khang dậy rồi kìa. Kệ nó, để anh ngủ thêm một chút nữa. Quân không mở mắt, chỉ khép cửa mình và nói giọng ngái ngủ. Thật sự Liên không biết nói sao với Quân, chẳng lẽ vì lý do thằng con dậy trước mà Liên lại kêu chồng dậy hay sao? Liên đứng lên không đi vào nhà vệ sinh như thường lệ mà chạy tìm con khắp nhà. Thấy chị Ba đang cúi cúi dưới bếp, Liên hỏi. Nãy giờ chị có thấy thằng Khang xuống dưới này không? Chị Ba ngước lên mỉm cười. Không. Sáng giờ tự không có thấy nó, tưởng nó vẫn còn ngủ trong phòng chứ, chắc nó chạy chơi đâu quần đùi thôi. Nhưng liên lại đang rất lo lắng, trong lòng liên như có lửa đốt, cô quấn quạng chạy đi khắp nhà vẫn không thấy thằng bé đâu. Nhí con linh tính, lên mở cửa, đi chân đất ra sân. Vừa ra tới sân, liên chạy ngay tới chỗ hồ bơi, thì trời ơi, cái hồ bơi lúc này đã ngập đầy nước và chiếc áo thun màu xanh của thằng bé Khan đang lật lờ phía dưới. Khan Trời ơi con tôi Tiếng thét kinh hoảng của Liên làm cho quân tỉnh dậy Anh phóng vội ra sân Chị ba cũng từ dưới bếp vội chạy Liên Thấy Liên đứng chết xứng ngay cạnh hồ bơi Quân đã đoán được điều gì đang xảy ra Anh lao như điên tới bên vợ Rồi cũng như Liên Quân đứng bất động trong một giây Khi trông thấy chiếc áo của khang dưới hồ Rồi bắt chợt quân nhảy ủng xuống nước Nhưng quá trễ Thân thể của bé Khang đã lạnh phóng từ bao giờ Một tiếng hét khủng khiếp phát ra từ nguyện Liên khi nhìn thấy cảnh quân bổng sắt bé Khang từ rích hổ nước đi lên, liền nhắm với ôm con, nhưng bàn tay của Liên chưa kịp chạm vào thân thể của đứa bé thì Liên đã ngã ra bất tỉnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net